Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bên kia lại là hai người đàn ông sức dài vai rộng mà cô đang gặp khó khăn. Hà Biên Thu không thể mặc kệ không quan tâm được. Hắn đứng dậy vừa định sang bên đó thì nghe thấy Tống Thập Nguyệt nói Chơi đùa với nhau cũng được đó. Thật ra tôi đã lâu cũng không ấy ấy. Nhưng mà tôi có chút đam mê đặc biệt. Sợ rằng mấy anh chưa chắc thỏa mãn yêu cầu của tôi Tống Thập Nguyệt mỉ môi cười một cái, mắt mũi cong cong khuôn mặt baby biểu môi xinh đẹp đến mức đáng yêu, ngọt ngào. Đèn trong quán bar không sáng lắm, bọn họ chỉ chú ý dáng người phát triển của Tống Thọc Nguyệt, không để ý tới khuôn mặt. Phong cách phổ biến lúc bấy giờ lại thêm kỹ thuật trang điểm, trong hộp đêm cơ bản không ai xấu cả, phần lớn đều là những gương mặt nổi tiếng trên mạng. Chỗ này còn là nơi đàn ông thích đến, bọn họ nhìn phụ nữ cũng chỉ nhìn dáng người, không thể nhìn đến mặt. Nhưng vừa rồi, một tia sáng chiếu lên người con gái đang mỉm cười này, Cuối cùng bọn họ cũng gặp được gương mặt tiên sứ, dáng người ma quỷ trong truyền thuyết, đúng là đỉnh của đỉnh. Hai tên này vô cùng kích động, vội vã, nịnh nọt. Em cứ yên tâm, hai anh đây chiều con gái nhất đấy. Dù yêu cầu của người đẹp là gì, bọn anh cũng đồng ý. Em nói đi. Một tên trong đó còn cố ý rưỡi tay ra, để trên lưng ghế. Nhằm khoe chiếc đồng hồ vàng Omega có giá trị hơn 30 vạn. Các anh thích con gái có dáng người đẹp sao? Tống thập nguyệt nháy mắt hỏi Tất nhiên rồi người đẹp Như em là tuyệt nhất Vậy chắc ngực của em là 36D Hả? Hàng tự nhiên Đúng thế Tống thập nguyệt hiền hòa đáp Làm cho hai tên này thả lòng cảnh giác Để bọn họ đặt sự chú ý lên người cô Tống thập nguyệt thấy hai tên đã thả lòng Liền kéo tay của Diệu Diệu Tống thập nguyệt lại tập trung lắng nghe Bài hát trên sân khấu Bài hát này sắp kết thúc rồi Trong không gian mờ mờ tối, ánh sáng sạc sỡ chiếu dọi sập sình theo giai điệu bài hát, khiến cho bầu không khí trong quán bar sôi động vô cùng. Do vừa rồi cô làm ẩm lên, bây giờ đã có người đứng xung quanh chờ xem trò vui. Tống Thập Nguyệt tiến lên hai bước, cao giọng nói với hai người đàn ông kia. Vừa hay tôi cũng thích đàn ông có dáng người đẹp. Trước tiên hai anh cởi quần áo ra cho tôi xem kích thước cái đã. Nói cho mấy cưng biết đồ chơi chị đây, cười không dưới trăm cái. Có điều chiều dài không quá 18cm, cho dù sách dày cho chị đây cũng chẳng xứng. Vượt qua được còn phải xem có cơ bụng tám múi hay không? Sức eo có được hay không? Nếu không có thì thật vô vị đó, không bằng đi mua đồ giả cho rồi. Nói ra mấy lời này, Tống Thông Nguyệt thấy lát nữa cô mà không đánh chu rượu rượu 300 lần thì không nuốt trôi cuộc tức này được. Phụt! Đám người đứng coi trò vui, còn sợ chuyện không lớn hay sao mà đều cười ấm lên, đùa giỡn kêu hai tên kia cởi đồ ra. Đúng là yêu cầu rất cao, nhưng điều kiện của người đẹp người ta cũng rất tốt. Mau cởi đi, để người đẹp kiểm tra hàng. Kiểm tra hàng, kiểm tra hàng, kiểm tra hàng. Hai tên này nghe thấy câu 18cm xong thì mặt vô cùng khó coi, sau đó vẻ mặt lại càng không thể nhìn. Sao vậy? Kích thước không đạt tiêu chuẩn hả? không dám cởi sao lại có người gan lớn kêu to kiểm tra hàng kiểm tra hàng kiểm tra hàng Tôn nghiêm đàn ông bị đả kích nghiêm trọng hai tên này quỳnh kinh khủng đúng lúc bài hát trên sân khấu kết thúc trong nháy mắt đèn tắt ngúm mọi thứ chìm trong bóng tối Tống thập nguyệt nhân cơ hội kéo chu rượu rượu chạy ra ngoài chờ đến lúc hai tên kia kịp phản ứng thì đã không còn ai mới biết là mình trùng kế tức giận tới nỗi văng tục Ở bên kia, Hà Biên Thu đứng ngoài quan sát hết tất cả, ánh mắt phức tạp nhách môi cười như không cười Tống Thập Nguyệt ơi Tống Thập Nguyệt cô đúng là một nhân tài Nếu không phải tối hôm qua chính Hà Biên Thu nghe bạn trai cũ của Tống Thập Nguyệt nói cho bọn họ hẹn hò hai năm mà vẫn chưa phát sinh quan hệ thì lúc Tống Thập Nguyệt nói những lời kia Hà Biên Thu sẽ thật sự tin rằng cô gái này kinh nghiệm phong phú Vì lúc Tống Thập Nguyệt nói với hai tên kia thể hiện thái độ vô cùng hoàn hảo có khi thế bà đây đã xem hết mọi loại chim nhỏ rồi không chút run sợ. Tống Thập Nguyệt kéo Chu Diệu Diệu chạy một mạch tới cửa hàng tiện lợi ở đầu phố, thấy không có ai đuổi theo sau mới khẽ thở phào. Còn nhỏ này cậu điên rồi hả? ăn mặc như này rồi một mình chạy tới chỗ kia. Tống Thập Nguyệt thấy Chu Diệu Diệu vẫn còn ngơ ngác, tức tới mức đập một phát lên vai cô ấy, kêu gào sẽ tuyệt giao với Chu Diệu Diệu. Chu Diệu Diệu ngẩn người nhìn Tống Thập Nguyệt rồi oa một tiếng khóc ầm lên ôm chặt tống thập nguyệt như con bạch tuột. Tập Nguyệt, tớ tất tỉnh rồi mà cậu còn muốn tuyệt sao với tớ? Có phải cậu muốn tớ trong cùng một ngày mất cả người yêu và bạn thân nhất không hả? Thập Nguyệt, cậu thật là ác, hu hu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc